Tả chân nhân thanh danh vang rội, pháp nhã như đuốc. Xin đừng để ý, mà anh nịnh nọt, tả đăng phong đã từng tiên đoán phía dưới sẽ có chu sa. Bây giờ chu sa thật sự xuất hiện, mọi người phục hán sát đất, nên càng tin trong mổ thật sự có cương thi. Tả đăng phong đi tới hố cuối người nhìn xuống, thấy hố đã đào sâu bốn trượng, phía dưới chu sa dày đặc. Vì đã quá lâu, chu sa đặc màu đỏ sậm chu xa có tính sát trùng, nhưng rất đắt Thời cổ đại thường chỉ có mộ của quan lại quyền quý mộ mới dùng Lượng chu xa lăng mộ này dùng đã vượt qua số lượng cần để sát trùng Rõ ràng mục đích chính là phòng ngừa con chim độc phá hoại Tiếp tục đào đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Đào thêm một trưởng sẽ thấy đầu mối Nếu một trưởng chưa thấy, thì phải là ba trưởng Đúng rồi Các người có từng thăm dò thử cổ mộ cách mặt đất bao nhiêu không?" Tả Đăng Phong hỏi. Cổ nhân luôn tôn trọng số 5 và 9, 5 là con số vĩnh hằng, 9 là con số của chí tôn, nếu chôn sâu 5 trượng, Khương Tử Nha chính là chọn làm vĩnh hằng, nếu chôn sâu 7 trượng, vậy ông tôi đã chọn dùng đúng quy cách chư hầu vương của thời Thương Chu, ông tôi sẽ không chọn con số 9, vì ông tôi không có tâm soán ngôi, nên sẽ không vượt quá lễ nghi. Có thăm giò, cũng giống của ngài, những nơi khác cách mặt đất bảy trượng, còn mộ này là năm trượng. Lưu Quý Lâm trả lời, cổ mộ này có hình gì, diện tích lớn đến bao nhiêu. Theo hướng Nam Bắc, có hình sởi, dài chừng 100 đến bước, đầu này là hướng Bắc. Lưu Quý Lâm múa may mô tả, các người đào sai rồi, nơi này là mái vòm, lẽ ra phải đào từ mặt Nam. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tạc trộm mổ thường đào thẳng vào trong mộ chính, nhưng mộ này khác với những mộ khác, trên mái vòm chắc chắn sẽ có trở ngại. Nếu đào mặt nam, người trong thôn sẽ nhìn thấy, hay chúng tôi cứ đào tiếp từ chỗ này, đừng đào lại nữa, có được không? Lưu Quý Lâm không cam lòng, cũng được. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, gật đầu, Lưu Quý Lâm đi tới bên hồ, to tiếng kêu mọi người tăng tốc. Tầng chu sa dày 20 mươi mấy cm, rời hết lớp chu sa, bên dưới là đất nện. Thời thương chu, mổ mà không được dùng gạo nếp làm kiên cố như hậu thế, dùng xà ben cứng là bừa ra được. Một giờ sau, dưới hố vang lên một tiếng kêu kinh hãi, mau đưa chúng tôi lên với. Tả đăng phong vọt xuống hố, hố sâu năm trượng, hai người phụ trách đào đất đều dựa vào vách hố. Ngay giữa hố có một chỗ hỏng khoảng hai thước, hắn rơi ngay vào chỗ hỏng đó, đừng kêu nữa, không thôi rớt xuống dưới đó, tả đăng phong phẩy tay cản hai người kia. Chỗ hỏng này chắc chắn là mái vòm của mổ thất, nhưng mái vòm này không phải được xây bằng gạch đá, mà là một lớp màn chắn linh khí vô hình. Lớp màn chắn này chẳng những dư sức bảo vệ mổ thất, mà còn che giấu hoàn cảnh cảnh tượng bên trong mổ thất. Nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt Tả Đăng Phong vận khí Đánh một trường xuống dưới Đòn công kích như ba phải tường đồng vách sách Lớp chắn linh khí không chút suy xuyển Mà chấn động do sóng khí của linh khí phát ra Làm hai người ở dưới càng thêm kinh hoàng Đi lên trước Tả Đăng Phong mỗi tay nắm lấy một người Nhún người vọt lên Tả chân nhân Tình hình dưới đó thế nào mà anh và Chu Hùng hỏi mái vòm có lớp chắn linh khí bảo vệ Tả Đăng Phong thả hai nông phu mặt tái mét ra Xách theo hai người vọt cao năm trưởng Chiêu thức ấy làm ai nấy đều kinh hãi Ngài là đệ nhất cao thủ Lớp chắn đó làm sao ngăn cản được ngài Mà anh tiếp tục vút mông ngựa Mảng linh khí đó không phải linh khí của người tu hành Mà là do trận pháp tạo ra Tả Đăng Phong cau mày đáp gọn Tả chân Nhân Ngài định thế nào Hai người các người đi ra ngoài một chuyến, cách nơi này hơn 10 dạng về hướng Đông Bắc có một ngọn núi lớn, hơn 10 dạng hướng chính Tây cũng có một ngọn. Các người đi xem xem thú rừng trong hai núi ấy có dị động nào không? Tả Đăng Phong ra lệnh, hắn vận linh khí oanh kích màn chắn, màn chắn không hề lún xuống vì sức nặng lực đảo của hắn, mà cứng rắn hứng lấy, cho thấy Khương Tử Nha lúc thiết kế lớp màn chắn này đã lấy một ngọn núi cao là trận nhãn. Lực đảo hán tạo ra đều bị ngọn núi đó hứng lấy. Tuy lực đạo hán tạo ra rất mạnh mẽ, nhưng không đủ làm con người cảm giác được. Nhưng động vật nhảy cảm hơn con người, chúng sẽ cho rằng đây là điểm báo động đất, do bản năng sẽ lập tức rời khỏi khu vực này. Rõ, hai người hô to, xoay người đi ngay. Có tả đăng phong. Ở đây, họ cũng chỉ có khả năng làm người chạy việc. Tả Đăng Phong tính toán thời gian hai người đến được ngọn núi, rồi lại nhảy xuống hố, tiếp tục dùng linh khí oanh kích màn chắn, liên tiếp hơn 10 lần, sau đó nhảy lên, chờ hai người trở về. Không lâu sau, Chu Hùng trở về trước, ngọn núi phía Tây cứ như có động đất, thỏ chạy loạn, gà rừng bay loạn, cả rắn dít cũng đều chui ra. Quả không ngoài dự đoán của tôi, tả Đăng Phong vọt ra sân, dẫm chân mượn lực, Lướt về hướng Tây. Chu Hùng vội chạy theo. Kinh hãi nhận ra tả Đăng Phong lướt nhanh như gió. Hắn không tài nào đuổi theo kịp. Nhưng con mèo vàng to kia lại theo kịp. Nó lăng không lướt đi. Nhanh không kém. Tới gần núi. Tả Đăng Phong hạ xuống. Ngọn núi này xem ra là to nhất trong phạm vi trăm dạng quanh đây. Trên mặt tuyết dưới chân núi chỗ nào cũng có dấu chân động vật chảy trốn lưu lại. Có cả dấu rắn bò. Tả chân nhân. Bây giờ làm gì? Chu Hùng thở hồng học chạy tới. Tà Đăng Phong và Thập Tam đều là thể lăng không mà lướt. Còn hắn phải chạy bằng chân. Biết được mắt trận nhưng không dùng được. Tà Đăng Phong cao mày lắc đầu. Ngọn núi này quá lớn. Khương Tử Nha nhất định đã để trong núi một món đồ ngũ hành. Vật đó không cần lớn. Chỉ cần đủ hô ứng với các vật khác trong trận là được. Nên rất khó tìm ra. Một tảng đá. Một cái cây cũng đều có khả năng là mắt trận Hiện giờ trong núi còn có tuyết lớn Muốn tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển Mò kim đáy biển tốt xấu còn có mục tiêu Trước mắt ngay cả tìm cái gì cũng không biết Làm sao mà tìm Tả Đăng Phong quay người trở về Chu Hùng trở tròn mắt Thở hồng học vừa chạy tới Tả Đăng Phong lại nói một câu quay trở về Hắn lại tiếp tục chạy Tả chân nhân Bây giờ phải làm gì Trở lại Nghĩa Trang, mà anh cũng vừa trở về. Hết cách rồi, chỉ còn cách đào vào mùa thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu. a Lưu Quý Lâm mở to mắt, đám nông dân cũng cúi đầu ủ rụ. Đào một cái hang lớn như thế không phải là chuyện dễ dàng. Tôi không tìm được mắt trận của trận Pháp. huống hồ dù có tìm được, không có dám phá. Vì một khi phá hủy mắt trận, màn chắn linh khí sẽ biến mất. Không có màn chắn linh khí, mộ thất sẽ sụp đổ trong tích tắc. tả Đăng Phong lắc đầu. Hắn còn đang nghĩ nếu mộ thất sụp đổ sợ có ảnh hưởng gì tới cơ quan trong mộ hay không? Nếu mộ sụp mà làm hư hết cơ quan thì cũng đáng. Chỉ sợ mộ sụp nhưng lại mang tới hậu quả nghiêm trọng không thể bù đắp được. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Tà Đăng Phong nói xong, tất cả mọi người trở tròn mắt. Họ căn bản không nghĩ tòa lăng mộ này lại khó khăn như vậy. Bao nhiêu ngôi mộ trước giờ chỉ cần đào ra là lấy được đồ mang đi Lần này không chỉ phiêu lưu lớn mà còn cực kỳ khó khăn Tòa lăng mộ này hẳn là của chư hầu vương hàng đầu Đồ chôn bên trong chồng chất như núi Cơ quan chống trộm đương nhiên cực kỳ phức tạp Tả Đăng Phong khéo léo khích động mọi người Không thể để họ rút lui Họ là cu ly miễn phí Còn chờ cái gì Chia ra mấy người đi ra ngoài đào Làm xong vụ này Cả đời không cần phải lo nữa Lưu Quý Lâm kêu to Lời của tả Đăng Phong thực có tác dụng Làm Lưu Quý Lâm chỉ nghĩ tới núi vật báo được chôn trong mộ Cũng nghĩ đồ vật quá nhiều Tà Đăng Phong chắc chắn sẽ không lấy đi Phần còn lại cũng đủ cho họ hưởng thụ cả đời Đừng có gấp Tà Đăng Phong đưa tay ra cản tả chân Nhân sao vậy Mà anh khó hiểu Không có gì Chờ sư đệ của ông trở về đã Mọi người nghỉ một lúc đi." Tả Đăng Phong xua tay, ra là hắn muốn bố trí một trận pháp có thể ẩn giấu hành tung của mọi người ở bên ngoài, để lúc mọi người đào mốc không bị ai nhìn thấy, nhưng rồi hắn đổi ý, không thể làm như vậy, những người này vốn rất sợ hắn, nếu thấy hắn bày trận sẽ làm họ lo lắng, sợ hắn sẽ không để cho họ sống sót. Sau nửa nén hương, Chu Hùng đầu đầy mồ hôi trở về, Tôi còn chút việc muốn làm, không thể ở đây lâu." Tả Đăng Phong nhìn mọi người, hắn muốn lùi một bước để tiến hai bước. "Tả chân nhân, ngài phải đi." Mã Anh cực kỳ ủ rũ, hắn tưởng Tả Đăng Phong đánh trống lui quân. "Tả Đăng Phong tôi làm việc không bao giờ bỏ dở nửa chừng, tôi càng không tin lại không phá được một cái cổ mộ." Tả Đăng Phong thấy thời cơ chín muồi, chuyển đề tài, "Nhưng tôi thật sự không thể ở lâu." Nếu không như vậy đi, Lưu Quý Lâm, anh gọi hết tất cả những người theo nghề này đến đây. Suốt đêm nay đào ra lối thông vào cổ mộ, chuyện này cho anh quản lý, khi cần cứ phân công việc cho họ. Vâng, tuân lệnh tả chân nhân, tôi lập tức đi làm ngay. Lưu Quý Lâm vui mừng, hắn sở tả Đăng Phong muốn chết, nên ở chung càng nhiều người càng an toàn. Hai sư vinh đệ các người cũng nghỉ ngơi một chút, đến lúc cần tôi sẽ gọi. Nếu nguy hiểm để tôi đến đối phó, còn là cương thi bình thường thì các người xử lý. Tà Đăng Phong nói với Mã Anh và Chu Hùng. Ngài yên tâm, pháp thuật chính nhất đem xử lý cương thi thì không thành vấn đề. Mã Anh cười gật đầu. Từ lúc tả Đăng Phong xuất hiện họ luôn bị chìm ngìm Bây giờ rốt cục cũng đã có cơ hội lo cái mặt ra. Mọi người phân chia nhau làm việc, chú ý giữ bí mật. Chữ x những người và nghề này, không được cho bất kỳ ai khác biết, lỡ họ đi báo quan lại thêm phiền. Tả Đăng Phong dặn, mọi người liên tục dạ gian, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Tôi đi ra ngoài làm chút chuyện, đến đêm sẽ quay lại. Tả Đăng Phong để cái dương rỗng xuống, ra hiệu thập tam trông coi. Hắn muốn cho mọi người thấy là hắn sẽ quay lại, cũng là để cho thập tam rời xa nguy hiểm. Vì hắn muốn đi đến chỗ đội hiến binh ở phủ tế Nam để cản đám ninja, không thể để cho họ xuôi Nam. Dặn dò xong, mọi người tự tản đi làm việc của mình, tả Đăng Phong rời khỏi Nghĩa Trang, đi tế Nam. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới Chương 374, thần binh lợi khí lúc đi qua nhà ông cháu họ Vương, tả Đăng Phong hạ xuống, đẩy cửa vào nhà, rời khỏi nơi này. Ra bên ngoài tránh một thời gian. tả Đăng Phong đưa cho ông lão một thỏi vàng. Sao? Ông lão ngạc nhiên nhìn tả Đăng Phong và thỏi vàng trong tay hắn. Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ có đánh nhau. Các người tìm một chỗ tránh đi. Nửa tháng sau hãng về. tả Đăng Phong bỏ thỏi vàng vào tay ông lão. Một khi hắn xuất hiện ở Tế Nam. Đám ninja nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để lùng ra hắn. Khi tìm được. Sẽ quyết giết chết hắn, nên đến lúc đó, ngoài ninh dơ nhật, nhất định sẽ còn có rất nhiều bộ đội vây quanh khu vực này. Này, này, chuyện này, ông lão cầm thỏi vàng không biết làm sao. Mau thu dọn rồi đi nhanh, nửa tháng sau sẽ an toàn, đến lúc đó các người quay về được rồi, nếu ở lại đây chắc chắn sẽ chết. Tà Đăng Phong nói xong đẩy cửa đi ra, lướt thẳng về hướng Bắc. Hai ông cháu này đã ở chung với hắn một quãng thời gian, hắn không muốn hai người gặp và lây. Đến phủ tế nam trời đã chạm vạng, trên đường cái hầu như không còn người đi đường. Những tấm bố cáo dán trên đường đã bị con nít và gió rét làm cho tàn tạ. Tà. tà Đăng Phong cảm thấy bất an, hy vọng đám ninja kia vẫn còn ở tế nam. Tuy rất lo lắng, nhưng tà Đăng Phong không chạy tới đội hiến binh ngay. Nếu làm vậy, người Nhật nhất định sẽ nghi ngờ động cơ xuất hiện của hắn. Phải tìm cách nào đó để việc xuất hiện trở thành hợp lý mới được. Tà Đăng Phong đến phố Kỷ Viện ở phía Tây đội 1875. Trời đã tối, tuyết trên đường đã được dọn sang bên, vài diêu tỉ đứng trong gió chờ khách. Nếu là người khác, các riêu tỉ nhất định sẽ nhào tới lôi kéo. Nhưng Tà Đăng Phong ăn mặc chẳng khác gì ăn mày, nên họ không buồn để mắt Tả Đăng Phong đi tới trước mặt một riêu tỷ cả người bốc mùi son phấn nồng nặc, móc ra một đồng đại dương. Riêu tỷ cầm tiền, cao mày nhìn tả Đăng Phong, rồi xoay người dẫn hắn tới một căn lầu gỗ cách đó không xa. Những người này mặc kệ khách ăn mặc thế nào, có sạch sẽ hay không, chỉ cần có tiền thì đều là khách. Phòng Ở của riêu tỷ tràn ngập mùi son phấn chua lẻ và uế khí, cởi quần ra đi. Tôi lau người cho. Diêu tỉ, ủi ngoài 30 khinh bỉ nhìn tả đăng phong. Không cần, tôi còn sạch sẽ hơn chị. Tả đăng phong đi tới chỗ bàn trang điểm của diêu tỉ nhìn mớ đồ để trang điểm. Diêu tỉ là loại người sống ở tầng chót của xã hội. Son phấn họ dùng đều rất giòm, mùi nồng nặc. Vậy cũng được, đứng làm đi, đừng lên giường, mới vừa đổi ga trải giường. Sau lưng hắn có tiếng diêu tỉ cởi áo sột soạt. Tả Đăng Phong có đeo đao, cô không dám trêu. Tả Đăng Phong không quay đầu lại, chỉ lấy son phấn của Diêu tỷ đổ một mớ lên ngựa và tay áo của mình, rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn làm cho người Nhật nghĩ hắn ở Tế Nam để ăn chơi, để người Nhật tới ký viện lục soát, nhằm kéo dài thời gian. Tả Đăng Phong mở cửa đi ra, vừa vặn gặp một Diêu tỷ đi ngang qua. Diêu tỷ kia liếc mắt vào phòng, cười như gà mái nhảy ổ khanh khách, mông tam muội trắng quá nhé. Diêu tỉ trong phòng nói gì gì tả Đăng Phong không bận tâm. Hắn đến quán rượu, mua một bình rượu đế đổ một ít lên tóc. Vừa uống rượu vừa đến chỗ đội đội hiến binh. Có mùi son phấm, có mùi rượu, nhưng vẫn còn chưa đủ. Hắn nhất định phải giả vờ say rượu, vô tình lộ ra cho chúng biết mấy ngày nay hắn đã đi đâu. Bởi vì theo tính cách của hắn, Khi thấy bố cáo nhất định sẽ lập tức đến đội đội hiến binh giết chóc một phen, chứ không kéo dài tới ngày hôm nay. Đội hiến binh khác với bộ đội bình thường. Đội hiến binh tương đương với cảnh sát của quân đội, có thể quản lý quân đội bình thường, đồng thời phụ trách xử lý một số chuyện bộ đội không xử lý được. Nên tố chất của hiến binh cao hơn binh sĩ. Tả đăng phong tới nơi, trời đã tối, nhưng chỗ đội hiến binh có nhiều đèn pha. Chiếu sáng trong ngoài như ban ngày Tả Đăng Phong xách bình rượu đi tới cửa Có bốn tên quỷ nhật trang bị súng ống đầy đủ đứng ngác Chúng đội mũ sắt chứ không phải mũ mềm Nhìn thấy Tả Đăng Phong đi tới lập tức chế súng Quát to là ai Ông nội mày Tả Đăng Phong quát lại bằng tiếng nhật Lắc người sông tới Hổ dực vung ra Tám khúc cơ thể xuất hiện Lũ khửa Ông nội tả của mày tới rồi Tả Đăng Phong một tay sách đao, một tay cầm bình rượu, lào đảo đi tới. Doanh trại đội hiến binh rất lớn, bên ngoài có tường cao, nhưng bên trong không có bố trí bắn tiện làm Tả Đăng Phong. Yên tâm, hiện đang là giờ quỷ nhật ăn cơm. Tả Đăng Phong quát to một tiếng, đám quỷ từ trong phòng. Ăn nháo nhào chạy ra, tên nào cũng cầm súng, vừa ăn cơm vừa đeo súng, rõ ràng là luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Cho thấy đám ninja chắc vẫn chưa rời đi, tả đăng phong chưa bao giờ lấy chậm đánh nhanh, hậu phát chế nhân mới là phong cách của hắn, hắn thích ra tay trước, quỷ vừa ra khỏi cửa phòng. Ăn là hắn ra tay ngay, hổ dực tỏa ra ánh đao cực dài, chém ngã đám quỷ đang liên tục chạy ra, ánh đao thậm chí còn quét qua tường ngoài của tin làm cửa nhà ăn đứt ra, đổ dầm xuống. Lão tử là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không đến chọc giận bọn mày là đã cho bọn mày mặt mũi, bọn mày lại còn dám tới gây sự với tao. Tả đăng phong giả say rượu la hết ngông cuồng, nơi này trước kia là nhà ở của người giàu, có phân giá tiền viện, trung viện và hậu viện, hai đầu cách nhau hơn trăm mét. Hắn nghe thấy tiếng cao thủ đạp đất mượn lực ẩm ẩm ở hậu viện, theo âm thanh âm thanh thì xem, thì số lượng không ít sĩ quan nhật và binh sĩ không ăn cơm và một chỗ, đám sĩ quan đang ở trong phòng nhỏ phía tây ăn cơm nghe thấy động tĩnh mới chạy ra móc súng lục chỉa vào tả đăng phong lên nòng hai bên cách nhau hơn 20 m đối phương lại dùng súng lục tả đăng phong không buồn né tránh chỉ vận linh khí tạo thành một bức màn chắn linh khí, thử xem màn chắn này có ngăn đạn được không ba phát súng liền đều bắn trúng vào ngực hắn, tuy không vào thịt Nhưng cũng rất đau, xem ra màn chắn linh khí chống lại côn bổng thì còn được, chứ dùng để chống đạn thì hiệu quả không lớn. tả Đăng Phong lập tức múa đao sông tới. Trong trung viện cũng có quỷ tử, cũng đang la hết sông ra. tả Đăng Phong luôn tay chém chặt, vừa đánh vừa để ý. Thấy đám ninja ở hậu viện không sông tới đánh nhau với hắn, mà vòng ra sau lưng hắn, muốn vây hắn lại. tả Đăng Phong buông tiếng chửi bậy bằng tiếng nhật. Bọn mày vây được tao hả? Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vòng vây đã hình thành, tả Đăng Phong giả bộ không đứng thẳng được một chỗ nên lào đảo đi một vòng. thừa cơ quan sát đám người vây hắn, chính là chính ninja nhật kia. Tuy hắn xuất hiện rất đột ngột, nhưng đám ninja nhật vẫn vỏ trang vô và đầy đủ, túi đựng ám khí đeo sắn bên hông. Vòng vây hoàn tất, một ninja hô lên một tiếng. Người nhận có một đặc điểm, là không bao giờ tự giết lẫn nhau, đám hiến binh nghe thấy tiếng hô lập tức tránh ra ngoài vòng chiến. Binh sĩ vừa rút lui, ám khí từ bốn phía lập tức bay tới rào rào như mưa. Tả đăng phong khẽ cao mày, đao hoa kiếm hoa ngăn cản ám khí gì đó như trong truyền thuyết trong thực tế không hề có, dù có người làm được thì hắn không có làm được, vì hắn không giành dùng đao, nên đành phải chém sang hai bên để cản ám khí. Đồng thời vọt tới tường rào, hổ rực quét ngang, chém sụp tường viện. Tường viện vừa sụp, tên ninja trên tường lập tức lùi lại. Nhưng đám ninja còn lại vẫn tiếp tục tiến tới. Duy trì vòng vây hoàn chỉnh, cho thấy họ đã luyện tập vây công với nhau. Ai ngăn được tao? Tả đăng phong không đợi đối phương ném ám khí lượt hai vọt sang hướng tây. Hổ rực chém nghiêng vào tên ninja lớn tuổi trước mặt. Bảo kiếm của tao sắc lắm đó Sau lưng hắn vang lên một câu Đây là tiếng hô cảnh báo trước khi ra chiêu của ninja nhật Tả đăng phong cau mày Ninja nhật đều dùng đao Họ chưa bao giờ dùng kiếm Nhưng tiếng hô này cho thấy người nhật đã biết hắn có bảo đao trong tay Và đã tìm được bảo kiếm để khắc chế bảo đao của hắn Tả đăng phong lập tức bỏ ngang thế công Xoay người hoành đao chặn lại Hắn biết thói quen dùng đao của ninja nhật Nếu có đủ thời gian, họ đều vận toàn lực bổ xuống. Đúng như dự đoán, tả đăng phong xoay người lại, nhìn thấy một ninja trung niên, hai tay nắm chặt trường kiếm, hết sức chém xuống. Ninja này cầm một thanh trường kiếm dài 5 thước, rộng 4 thước, thuộc dạng trọng kiếm. Tả đăng phong nhìn thấy thanh trường kiếm này rất quen mắt, trong tích tắc nhận ra nó chính là thanh kiếm hắn đưa cho độ thu đình. Thanh thừa ảnh, một trong thập đại danh kiếm, và đẳng cấp binh khí với hổ dực. Tả đăng phong toát mồ hôi lạnh. Hổ dực là đang dùng sống đao đỡ đòn, chính là ở thế yếu. Nếu thừa ảnh chém chúng hổ dực, rất có thể sẽ làm hổ dực đứt đôi mà vẫn không cản được hết thế chém. Không chừng đầu mình cũng bị bổ ra. Tả đăng phong lập tức xoay ngược hổ dực, chuyển lưỡi đao lên, cố gắng khiến cho đao kiếm và gãy. chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 375 Ngưng mây tạo mưa rắc một tiếng tả Đăng Phong cảm thấy trước mắt mình lé sáng Hai thanh kiếm mẹ con thừa ảnh đều ngẫy Mũi kiếm bay chết qua đầu hắn Cảm giác trong tay hắn cũng nhẹ đi cúi đầu nhìn xuống Hổ dực cũng không có khá hơn Bị chặt đứt mất một khúc tả Đăng Phong mất binh khí Ném ngay bình rượu trong tay trái vào ninh dơ trước mặt bóng linh khí ra túng khúc đao bị đứt lại, bao tay thuần dương còn ở trên người hắn, lấy được khúc đao về là có thể đúc lại hổ dực. Ninja đối diện một kích thành công, ném xuống đoạn kiếm gãy trong tay xuống, rút đao võ sĩ sau lưng ra, đồng thời xoay người né thoát đòn của tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong chưa từng gặp chiêu thức quỷ dị như vậy, Ninja kia cầm thanh đao, cả người lẫn đao xoay tròn như bánh xe, mũi đao hướng ra phía trước. Xoay tròn phập phủ, hắn không thể dùng bao tay huyền âm cản binh khí của đối phương được, đành trộm lấy khúc đao gãy, lùi lại ba thước, chuyển đao qua tay trái, tay phải phóng huyền âm chân khí ra để tự vệ. Vì trong sân toàn là người mình, nên các ninja nhật không thể ném ám khí nữa, mà chuyển thành xa luân chiến, bốn người một sông lên, năm người còn lại, bốn người chiếm bốn hướng, chặn đường rút của hắn, một người đứng trên cao. Tay đặt sẵn bên hông Bất cứ lúc nào cũng có thế phóng Ám khí không cho hắn phóng lên cao bỏ chạy Tu vi của Ninja Nhật không thể dùng tiêu chuẩn tu hành của Trung Quốc để so sánh Nhưng tu vi những người này đều nằm giữa tử khí và tử khí đỉnh cao ao. So ra thì hơi yếu hơn tả Đăng Phong Nhưng họ đông người Như đàn sói vây lão hổ Bốn người đánh hắn Thì ba người phân ra tấn công cao, chung, thấp, một người đánh chặn, không cho hắn tránh né, ép hắn phải đón đỡ chiêu thức của ba người kia. Tả Đăng Phong mất hổ dực, lại lấy một địch bốn trong phạm vi nhỏ hẹp, tình thế khá nguy cấp. Tả Đăng Phong quyết định bỏ luôn đoạn đao hổ dực, bây giờ bảo vệ mạng sống quan trọng hơn, thời gian kéo càng lâu hắn càng bất lợi. Tả Đăng Phong quát lên một tiếng, huyền âm chân khí. Huyền âm chân khí bắn ra. Bốn người tuy đang tấn công ác liệt. Nhưng không dám khinh xuất. Theo bản năng lùi lại tránh. Một người trong bọn không lùi. Vốn con người theo thế thiết bản kiều. Nửa thân dưới bất động. Nửa thân trên ngửa ra sau. Tả Đăng Phong thấy vậy. Giận dữ dơ chân đạp thẳng vào hạ thân của hắn. Thẳng tay phế bỏ tên kia luôn. Người kia bị một đạp bay ra ngoài. Thốt lên đau đớn. Tả Đăng Phong cau mặt. Phế không được rồi. Vì đó là phụ nữ, có cái gì đâu mà phế. Hắn không ham chiến nữa, vọt ra khỏi vòng vây, phóng thẳng về phía tên ninja ở trên cao. Phụ trách chỗ này là người quen, vụ ẩn phong lôi. Hồi trước đã từng bại trong tay tả đăng phong, thấy tả đăng phong xông tới, lập tức rút đao, dùng hết 10 phần sức lực đối phó. Nhưng dù hắn dùng hết sức, thì không phải đối thủ của tả đăng phong. Tả đăng phong sử dụng nguyễn hình quyết, Tránh thoát nhát đao chém tới, lách sang bên phải, một đường dứt khoát chạy ra khỏi vòng vây. Lão tử sẽ còn quay lại. tả Đăng Phong quảng lại một câu đe dọa, nhanh chóng lao đi, đám ninja không cam tâm, điên cuồng đuổi theo. Tà Đăng Phong chỉ dùng 8 phần 10 thân pháp, hắn nhất định phải giữ lại 2 phần 10 làm hậu chiêu. Nếu sau này phải đánh nhau sinh tử thì cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ, cũng bởi chỉ dùng 8 phần 10 thân pháp. Nên khoảng cách giữa hai bên kéo ra rất chậm Ai nấy lặn hộp trên các mái nhà Lao về hướng tây Đi được một lúc Tả đăng phong đổi hướng Chuyển sang hướng nam Hắn không cắt đuôi Để tiếp tục lừa dối kẻ địch Mọi người rời khỏi phủ tế nam Lúc đầu Đám ninja còn cố ném ám khí tấn công hắn Nhưng rồi khoảng cách dần bị kéo giãn Họ không bán ám khí nữa Mà chỉ vận linh khí đuổi theo Vừa chạy Tả Đăng Phong vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nhìn vị trí, khoảng cách của các ninh dơ, xác định tu vi của họ, cái này quan trọng, để ít bữa nữa còn quyết chiến với nhau. Cổ nhân miêu tả Tế Nam là bốn phía hoa sen ba mặt liễu, một thành núi sắc nửa thành hồ, Tế Nam ba mặt là núi vây quanh, rời khỏi Tế Nam là đi vở ào vùng núi. Tả Đăng Phong hơi tăng nhanh tốc độ, vờn quanh một ngọn núi rồi lặng lẽ chuồn sang hướng Bắc. Lừa địch là phải cực khéo léo Làm lộ liệu quá địch sẽ nghi ngờ Làm kín kẻ quá thì địch lại theo không kịp Lúc hắn đi sang hướng Bắc Quay đầu lại đã không còn thấy ninja nào nữa Nhưng hắn còn nhất định phải làm cho đối phương có thể mơ hồ nhìn thấy được hắn đi sang hướng Bắc Mục đích là để cho kẻ địch sinh ra ảo giác Hắn chính là cố ý dẫn chúng ta chạy về hướng Nam Sau đó bỏ rơi chúng ta Một mình quay về phủ tế Nam Tên này rất khôn, biết chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mục đích thật sự của hắn cũng là đi về phía Nam, nên sang hướng Bắc một khúc thì thi triển cương quyết quyết đến cực hạn, quay trở về tế Nam, rồi chạy về Nghĩa Trang. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, trong Nghĩa Trang đầy người, ngoài sân cũng đứng đầy người, lít nha lít nhít, đếm ra phải trên dưới 100. Người nào mặt mũi cũng hung ác, cũng phải. Người tốt ai lại đi làm nghề đào mộ, tả Đăng Phong lập tức quyết định, sau khi thành công sẽ giết sạch để diệt khẩu, nói theo kiểu ngụy quân tử chính là, để bảo tồn văn hóa và lịch sử cổ đại của Trung Quốc, phải trừng trị những kẻ tạc trộn mộ này theo công lý. Vì hắn để lại dương ngộ, nên hắn trở về muộn cũng chẳng ai lo lắng, tả Đăng Phong đeo dương lên lưng, dẫn mọi người ra khỏi Nghĩa Trang. Lưu Quý Lâm đã xác định khu vực thông vào miệng lăng mộ, trên dưới 100 người đồng loạt ra tay, những người này đều là dân đào mộ nghề nghiệp, khi đào móc đều ngậm miệng cúi đầu mãnh liệt làm, mà Anh và Chu Hùng hai người phụ trách giám công, tả Đăng Phong đi quanh bố trí một trận pháp đơn giản, diện tích trận pháp che phủ khoảng 200 bước, chỉ là phép che mắt thuần túy, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng trận pháp này quá đơn giản không cách âm, cũng không cản người ta ra vào trận pháp. Tả Đăng Phong tính toán thời gian người Nhật sẽ tìm tới đây. Đầu tiên người Nhật sẽ ở trong thành lùng sục các kỹ viện và quán rượu. Quân Nhật trong thành rất đông, nếu điều động toàn lực thì không tới 2 ngày là có thể lục soát toàn bộ, nếu không tìm thấy hắn, chúng ắt sẽ nghi ngờ động cơ xuất hiện của hắn, như vậy sẽ mở rộng phạm vi tìm, chỉ 3 đến 5 ngày, họ nhất định sẽ tìm tới nơi này. Tả Đăng Phong bắt đầu nghĩ luẩn quẩn, thật ra hắn có cần xuất hiện hay không? Dù hắn không xuất hiện, ninja Nhật cũng không nhất định sẽ xuôi nam tìm thần châu phái. Nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, lỡ người Nhật thật sự xuôi nam tìm cửu dương hầu, thần châu phái sẽ gặp tai họa. Nếu tất cả ninja đồng loạt ra tay, hoàn toàn có thể phá vỡ màn chắn linh khí hắn bố trí trước giường Ngọc Phất và ra tay với cô. Thôi thì cứ làm thế này cho yên tâm, tuy làm mình nguy hiểm lên gấp đôi, nhưng lại giải trừ được mối nguy cho Ngọc Phất, làm đàn ông, tuyệt đối không được mang nguy hiểm tới cho phụ nữ. Tả Đăng Phong quay sang suy nghĩ vì sao thừa ảnh kiếm lại rơi vào tay người Nhật. Theo hiểu biết của hắn về Đỗ Thu Đình, Đỗ Thu Đình chắc chắn không bao giờ đưa bảo kiếm cho người Nhật. Khả năng lớn nhất chính là ninh dơ Nhật bay công Mao Sơn Phái. Đã cướp đi thừa ảnh kiếm, Mao Sơn phái chỉ am hiểu phép thuật và trận pháp, chứ nếu so đấu linh khí, mấy ninh dơ nhật đổ thu đình chẳng đánh lại người nào. Bị cướp mất thừa ảnh cũng là hợp lý. Chuyến đi đến Tế Nam đã đạt được mục đích, tiếc nối duy nhất là hổ rực và thừa ảnh đều bị hủy, nhưng tả Đăng Phong không có đau lòng lắm. Trước nay hắn luôn không cho phép mình lo cái gì quá mức, hổ dực cũng chỉ là một món công cụ mà thôi. Lo là ít ngày nữa sẽ có một cuộc quyết đấu sinh tử Không có hổ dực Chỉ lấy huyền âm chân khí đối địch Chắc chắn sẽ làm yếu bớt sức chiến đấu của mình Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ Nhớ ra mình còn có một chiêu sát thủ Chính là huyền băng thứ mà hắn tìm ra hồi ở trong sa mạc Huyền băng thứ có uy lực rất lớn Có thể thủ cũng có thể công Nhưng muốn thi triển thì phải có nguồn nước Hướng bắc nơi này tuy có một dòng sông nhỏ Nhưng đã sớm bị đóng băng, hắn có thể biến nước thành băng lao, nhưng không thể biến băng khối thành băng lao được. Suy nghĩ tới lui, tả đăng phong đào chu sa trong hầm, đổ đầy vào dương ngộ, chạy lên hướng đông bắc, lần theo dòng sông đóng băng tìm ra hồ nước trong núi. Đây là đầu nguồn của sông nhỏ, tả đăng phong chôn chu sa vào 5 vị trí càn khôn khảm cách cấn ở quanh hồ, 5 vị trí này đối ứng với thiên, địa, thủy, hóa. Sơn, lấy hỏa tính dày đặc của Chu Sa để khuấy động 5 vị trí này, làm nước ấm lên, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ làm tan băng, tả Đăng Phong quan sát chung quanh, nơi này là ở Bình Nguyên, cách ngọn núi lớn gần nhất cũng hơn 10 dặm, chỉ có con sông nhỏ này là có lợi nhất cho hắn, đáng tiếc dù nước sông tan ra, lượng nước thu được cũng rất nhỏ, không đủ để ẩn thân, nhưng cũng đủ để cản địch. Nếu gặp nguy hiểm cũng có thể theo sông nhỏ chạy thoát Tả Đăng Phong quay về Nghĩa Trang Mấy hôm nay trời đông giá rét Đất khô lại rất cứng Mọi người đào quốc rất gian nan Tả Đăng Phong sốt ruột Vẫn luôn chuyển sơn quyết hất luôn một khoảnh đất dày đến ba thước Tất cả và làm đi Trước hừng đông phải đào ra Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com chương 376 mở được lối vào Tà Đăng Phong hất bay một khoảnh đất lớn làm ai nấy đều kinh hãi, lập tức dùng hết sức tiếp tục đào. Dài rộng đều phải 2 trượng, tối nay phải đào hơn 20 m Tà Đăng Phong ra lệnh, quay người bỏ đi. Những người này làm việc đều dùng hết sức, không hề lười biếng. Quần áo lại lăm lũ làm Tà Đăng Phong đổi ý. Tuy họ hành nghề đào mộ nhưng cũng chỉ vừa tạm đủ sống. Dù sao tế quốc không có hậu táng gì nhiều, nếu những người này nghe lời, thì giữ lại cho họ một cái mạng, ai cũng có nhà có người thân, đàn ông mà chết, vợ con sẽ trở thành cô nhi quả phụ. Trở lại Nghĩa Trang, tả Đăng Phong lấy ra lược bí làm thập tam sắp xếp bộ lông, và lúc đó đang tính toán mình còn có thời gian bao lâu. 3 ngày đến trong vòng 5 ngày dù như thế nào cũng đến phá trận đạt được âm trúc thổ Ngưu nội đan. Nếu không thể trước ở Ninh Dơ Nhật tìm đến trước đó rời đi nơi này, thế cuộc sẽ đối với mình phi thường bất lợi. Trong màn đêm, tả Đăng Phong không kềm được, cả người run run. Không phải hắn sợ người Nhật, mà vì hắn nhận ra đời mình đã sắp kết thúc. Tập hợp đủ 6 viên nội đan âm tính. Hắn sẽ lập tức đi thần châu phái dùng chúng cứu Ngọc Phất sống lại, sau đó thu xếp cho Thập Tam, rồi quay về Thanh Thủy Quan làm bạn với Vũ Tâm Ngự. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những chuyện này trong vòng nửa tháng là có thể làm xong. Hắn chẳng muốn sống thêm ngày nào nữa, chết đối với hắn chính là một loại giải thoát. Để phòng ngừa mình mất khả năng khống chế bản thân, tả đang Phong tới thẳng chỗ đào móc. Tiến độ đào móc rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã phải lắp dòng dọc để kéo đất. Cả 5 cái dòng dọc và chuyển động, bùn đất nhanh chóng được chuyển lên. Bùn đất đổ ra ngoài, san bằng chúng ra. Tả Đăng Phong ra lệnh. Tuy mọi người tuy không hiểu dụng ý của Tả Đăng Phong, nhưng vẫn chấp hành không hề thắc mắc. Tả Đăng Phong sợ để đất chất đóng sẽ làm hắn mất thời gian khi rời khỏi. Tốc độ đào móc vượt xa dự tính của Tả Đăng Phong. Vừa bước qua canh tư, đã đào tới miệng ngôi mộ, xuất hiện một cánh cửa đá. Cửa đá có hình vuông, rộng hai chữ, cao 3 thước, tuân thủ nghiêm ngặt quy cách xây dựng dành cho hầm mộ chư Hầu Vương. Trước cửa đá có một tấm bia đá, đè bên trên một con rùa đá rất to. Chữ viết trên bia còn rất rõ, một hàng chữ to, thái công thiên cổ, hơn ngàn chữ nhỏ kể lại cuộc đời của Khương Tử nha. Nội dung giống hệt dữ liệu đời sau có được, thuật lại một đời công lao của Khương Tử Nha. Vì rùa đá và tấm bia chặn mất cửa ra vào, Tả Đăng phong ra lệnh cho mọi người cột chúng vào dây thừng kéo lên trên, mà anh và Chu Hùng nhìn được vật thể trong đêm, nhìn thấy chữ viết trên bia đá thì đều kinh ngạc. Tả chân nhân, đây là mộ Khương Tử Nha a. Mặt Mã anh tái mét. Ừ, thì sao? Tả Đăng Phong đọc những dòng chữ trên bia. Tấm bia cường điệu viết lại ba đại công lao của Khương Tử Nha. Một là xuất lĩnh chu chiều đẩy ngả thương chiều tàn bạo. Hai là bình định các nước đông di hung hãn. Ba là sau khi được cho tề quốc làm đất phong thì yêu dân như con. Giúp cho người dân đều không thiếu ăn, không thiếu mặc. Khương Tử Nha là thần tiên, đây là mộ của thần tiên à. Chu Hùng khó khăn lên tiếng. Người chết mà là thần tiên à? Tả đăng phong hừ lạnh. Trong đám tạc trộn mộ cũng có người biết chữ. Dí đốt vào đọc, thấy được tên của chủ mộ thì đều sợ hãi. Khương Tử Nha chỉ là một chư hầu vương, chứ không phải thần tiên. Các người không được đọc sách sự chính quy. Phong thần diễn nghĩa đều là phóng tác. Có vào mộ hay không là chuyện của các người. Các người muốn phát tài thì tôi sẽ tìm cách mở mộ thất. Còn các người mà sợ không dám vào thì tôi sẽ đi. Sau này các người đừng bảo tả mộ không trưởng nghĩa, làm mất danh tiếng của lão tử. Tả Đăng Phong lùi một bước để tiến hai bước. Tả chân nhân, ngài không sợ. Chu Hùng nhét miệng. Tôi biết sự thật, đương nhiên không sợ. Các người ngu xuẩn, nên các người mới sợ. Các người đều là nhặt bạc vụn trong miếu nhỏ. Chưa bao giờ gặp được heo lớn, chỉ đáng đào được đồng nát sắt vụn. Tả Đăng Phong hừ lạnh lần thứ hai. Tiên sư nó, làm thịt nó đi. Một lần nguy hiểm, cả đời được ăn ngon. Lưu Quý Lâm hung hãn, là người chiến thắng sự sợ hãi trong lòng trước tiên. Không khí bên trong mổ thất rất bẩn thỉu Tôi đi xuống trước mở cửa, cho thông khí. Tả Đăng Phong nhìn mọi người chung quanh, ai nấy rồn dập gật đầu. Tả Đăng Phong nhảy xuống hố, cánh cửa đá rất cổ điển. Hai cánh mở ra hai bên. Không có điêu khắc hoa văn, tả Đăng Phong lấy tay đẩy một cái, chúng không hề nhúc nhích. Thường cửa các ngôi mộ đều có thanh chặn ở mặt sau, một khi đóng vào sẽ vĩnh viễn không mở ra được nữa. Tả Đăng Phong cũng đã sớm dự đoán trước, nên mới bảo mọi người đào mộ đảo rộng tới hai trường, chính là để có đủ khoảng trống kéo cửa. Cửa đá đều có chục cửa, tuy cửa kiên cố, nhưng đều có nhược điểm chính là chục cửa. Dùng chuyển sơn quyết kéo hướng ra ngoài là được Người thường không ai làm được chuyện này Vì cửa đá đều phẳng Không có chỗ để vỉn tay Chuyển sơn quyết của tà Đăng Phong có thể vững vàng nắm chặt lấy cánh cửa Khương tử nha là chư hầu vương Tuy không phụng chỉ quay về chu chiều an táng Nhưng tuân thủ quy cách và tiêu chuẩn xây mộ của chư hầu vương Nên cửa mộ không thể quá dày nặng tả Đăng Phong phóng linh khí túm lấy cửa đá Chậm chậm kéo nó ra Một cái khe nhỏ xuất hiện, tiếp theo là một tiếng răng rắc, chính là tiếng chụp cửa bị bẻ cong. chục cửa đã hỏng, mở cửa càng dễ, tả đăng phong làm theo cách tương tự mở luôn cánh bên trái, mở ra mổ đạo trống trải, nền mộ đạo lát bằng đá tảng, và kích thước với đá làm cửa, nóc mộ đạo lát bằng đá xanh. Kết cấu này làm mộ đạo vô cùng kiên cố, nhưng không thích hợp để bố trí các cơ quan tinh xảo. Tả Đăng Phong đứng lại đánh giá, Thập Tam đã chạy lên mộ đạo, Tả Đăng Phong vội bắt nó về. Cửa đã mở rồi, mổ đạo dài 50 bước, bên trong còn có một cánh cửa đá nữa. Tả Đăng Phong nói với mọi người, Tả chân nhân, trong mộ đạo có cương thi không? Mà anh sách túi gạo nếp, tay phải cầm kim tiền kiếm, kim tiền kiếm là tiền đồng sâu thành pháp khí, có tác dụng giống với kiếm ngỗ đào. Trong mộ cũng đều lót bằng đá dày, không có các loại cơ quan như nỏ, trông gì đâu. tả Đăng Phong lắc đầu, mộ này tổng cộng dài 100 bước, mộ đảo chiếm 50 bước, 50 bước còn lại chắc chắn là chỗ để chứa đồ. Lưu Quý Lâm vui mừng, nhưng chờ một lúc rồi hăng xuống. tả Đăng Phong thuận miệng dặn hắn không dám để những người này xuống dò đường, lỡ làm cơ quan bị khởi động, hậu quả sẽ khó mà tưởng được. Chúng tôi cũng xuống, Những đầu lĩnh trộm mộ nghe thấy trong mộ đảo không có cơ quan, Cũng đều đòi xuống, Được, đầu lĩnh đều xuống, Những người khác ở lại, Không được chạy lung tung, Tả Đăng Phong nói ngay, Hắn không biết có còn dùng tới những người này hay không, Không có thể bảo họ rời đi, Nếu không họ sẽ làm lộ tin tức, Thứ không kín nhất trên thế giới này chính là, Cái miệng con người, Mọi người đều đồng ý, Tả Đăng Phong đi tới chỗ bia đá, cẩn thận xem xét. Tấm bia đá mang vai trò là bia mộ, ghi lại những đánh giá của người đời sau đối với người chết. Bia mộ thường được viết xong trước khi chủ mộ qua đời, đưa cho chủ mộ xem qua, ý là muốn hỏi chủ mộ thấy mình viết như thế có được hay không? Tả Đăng Phong chính là muốn thông qua cách dùng từ và câu để đoán xem Khương Tử Nha có xem qua bia mộ này hay không? Nếu không, có nghĩa người đời sau đã thổi phồng quá mức quyết đại chiến công của ông ta đến cực hạn, nếu Khương Tử Nha có xem qua thì nội dung trên bia mộ chính là chân thật, từ ngữ cũng là vừa phải. Thời thương chu thời kỳ câu mang rất nhiều nghĩa, từ ngữ có thể dùng thay cho nhau cũng rất nhiều, phải đọc thật kỹ mới hiểu được thái độ của người viết. Chăm chú suốt nửa giờ, Tả Đăng Phong đi đến một kết luận, nội dung trên bia mộ đúng với lịch sử, không chỉ không thổi phồng mà còn có một chút khiêm tốn. Cho thấy Khương Tử Nha khi còn sống đã xem qua, và nếu ông ta đã xem qua bia mộ của mình, thì cũng có thể tự thiết kế lăng mộ cho mình. Chỉ cần ông ta có tham gia thiết kế lăng mộ, thì lăng mộ này nhất định sẽ có cơ quan và trận pháp, sát cơ chắc chắn là vô và dày đặc. Đi xuống đi, Chu Hùng ở lại, nếu thấy có ai khả nghi tới gần xuống thì báo cho tôi biết, nếu có ai dám to gan rời khỏi chỗ này quá trăm bước, giết. Tả Đăng Phong nói lạnh lùng, bầu trời phía đông đã xuất hiện ánh sáng. Tả Đăng Phong là người đầu tiên xuống hố, mọi người lục tục xuống theo. Tổng cộng có 7 người, hắn, Mã Anh, Lưu Quý Lâm và bốn đầu lĩnh trộm mộ. Tả Đăng Phong bước lên mộ đạo, nhưng không đi tới trước, mà quan sát vách đá hai bên. Tả chân nhân, có cơ quan à Mã Anh dơ cây đũ, hắn chưa vượt qua thiên kiếp không nhìn rõ được nếu quá tối. Có, đi ra ngoài trước đi." Tả Đăng Phong đưa tay lên trần mộ đạo lay lay, rồi quay trở ra ngoài. Mọi người thấy hắn chỉ đứng bên ngoài quan sát một tí, giờ giờ một tí rồi kết luận có cơ quan thì đều ngơ ngẩn, đầu óc mơ nắm lấy dây thừng quay trở lên mặt đất. Đỉnh mộ đạo cao đến 2 rộng 2 thước, tính cả những khoảng hở nhau giữa các phiến. Mà phiến đá hai bên vách cũng rộng hai thước Nối tới đỉnh là hoàn toàn ăn khớp vừa đủ Bề mặt vách đá hai bên lại vô cùng trơn láng Còn bóng loáng hơn cả phiến đá lót sàn Các người có biết vì sao không? Tả Đăng Phong không đợi mọi người hỏi Đã hỏi trước Ai nấy đều lắc đầu Trong bọn cũng có mấy người nghĩ ra được mấy ý thô thiển Nhưng họ biết Tả Đăng Phong chắc chắn sẽ không hỏi những vấn đề thô thiền Tả Đăng Phong đưa tay lên khẽ lay lay Tôi hiểu rồi, những tảng đá trên trần mộ sẽ rớt từng tấm xuống, đè chết chúng tôi. Một đầu lĩnh lên tiếng. Vì sao? Tả đăng phong mỉm cười. Đá trên nóc mộ đảo xếp từng phiến có cách nhau một chút, để từng phiến có thể độc lập rơi xuống. vách đá hai bên bóng loáng, chính là để giảm ma sát đến mức tối thiểu. Tốc độ rơi sẽ càng nhanh, để chúng tôi không kịp chạy trốn. Đầu lĩnh kia rất có kiến thức. Mộ đạo này dài khoảng 50 bước, nếu không có gì bất ngờ thì phải có 49 phiến đá.